Năm khỏa tinh miệng nhanh chóng ngưng tụ. Rốt cuộc cũng biến thành một ngọn lửa hai màu đen. Vàng kim. Lặng yên khảm vào đỉnh miệng phong thứ ba. Chỉ để lại nửa khỏa miệng tinh nhàn nhạt nằm chính giữa miệng hoàng trên cái mơ dương miệng hai màu của cơ động. Quá trình đột phá ba quan, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Ngay trong nháy mắt dấu ấn ba quan kia hoàn thành lớp chất lỏng màu trắng mỏng nãy giờ vẫn không ngừng ba động bên ngoài làn da của cơ động chợt trở nên dân trào mãnh liệt năng lượng cường thịnh trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt phát ra quang mang chói mắt toàn bộ không gian trong căn phòng đều bị bao phủ bởi một tầng mù sương trắng đục bạch quang xuất hiện mau co rút lại cùng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng chút dung Mơ chiêu dung và phất thụy chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu trắng rực rỡ. Liền ngay sau đó, tầm quan mang màu trắng kia cũng đã ngưng tụ lại sau lưng cơ động. Hóa thành hư ảnh một con chu tước đang gian cánh. Đúng lúc này, phía sau lưng cơ động. Ngay góc khuất mà ba người chút dung không thể nhìn thấy. Một đá hồng liên nhỏ cỡ đầu ngón tay chật lặng yên nở rộ trong không trung Một chút bạc quan nhàn nhạt chật lặng lẽ từ trong đá hoa phun ra. Trong giây lát đã chui vào trong làn da của cơ động. Biến mất không thấy. Không cảm nhận được bên ngoài thế nhưng những gì xảy ra trong cơ thể mình cơ động lại cảm ứng vô cùng sâu sắc. Hắn lúc này đang đắm chìm trong cảm giác choáng đầy vui sướng khi ý niệm và ma lực dung hợp làm một. Đột nhiên ý niệm hắn chật động lại toàn bộ những gì hắn có thể cảm nhận, chỉ có thể là một màu trắng đục. Cảm giác giống như là trong nháy mắt này. Ý niệm hắn đã trở thành trung tâm của thiên địa. Cảm giác của hắn trong nháy mắt lan tràn ra. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được toàn bộ nguyên tố ma lực trong phòng Trong cơ thể hắn trong luồng ý niệm màu trắng kia Hắn mơ hồ cảm nhận được nguyên tố ba động vô hạn Trước đây hắn chỉ có thể cảm nhận được hai loại hỏa nguyên tố thuộc tính Nhưng trong nháy mắt này Hắn lại cảm nhận được toàn bộ 10 loại nguyên tố Hư ảnh phượng hoàng màu trắng phiêu phù sau lưng cơ động cũng động lại trong không trung Bản thân nó chỉ là một hư ảnh Động nhiên lúc này cặp mắt nó chợt rực sáng kim quang Giống như là muốn sống lại vậy Không đợi ba người chút dung kịp nhìn rõ Con phượng hoàng màu trắng kia đã khẽ vương ra Chạm vào thân thể cơ động Một luồng bạch quang tinh mịn dâng lên làn da của cơ động cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất một lớp ngân giáp màu trắng chật từ trên làn da hắn hiện ra nháy mắt đã bao trùm toàn thân bộ dáng của mỗi một phiến ngân giáp giống như là một mảnh lông chim chu tước vậy thuần túy một màu trắng tinh không có một tia tạp chất bộ ngân giáp mang theo khí chất chỉ thuộc về hỗn độn Nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể của cơ động Cho dù là khuôn mặt của hắn cũng hoàn toàn bao trùm lại Giống như là hắn đang mang một cái mặt nạ trắng vậy Y phục cơ động đang mặc trên người cũng nhất thời hóa thành hư ảo Lớp ngân giáp màu trắng kia ôm sát da thịt hắn Một tầng bạch quang dày khoảng một tóc từ trên bộ ngân giáp lặng lẽ hiện ra Thân hình của cơ động cũng không có bởi vì bộ giáp trụ màu trắng này xuất hiện mà biến hóa gì. Có thể thấy được bản thân bộ giáp trụ này vốn cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng mà, Ngay sau khi bộ giáp trụ màu trắng này xuất hiện, Bao trùm thân thể hắn, Trong mắt ba người chút zoom, Cơ động đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Thân thể hắn lúc này tựa như là một khối bạch ngọc hoàng mỹ không tì vết không có nửa phần cơ thể lộ ra bên ngoài. Thân thể hắn chưa trưởng thành đầy đủ cũng đồng thời bày ra những đường cong cơ thể góp cạnh. Chán đầy khí tức mạnh mẽ và mị lực. Ở giữa ngực cơ động, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên bảo thạc lớn cỡ hạt đậu tương, giống như một viên kim cương phát ra ánh sáng ngọc quan vô số màu sắc. Chính giữa viên bảo thạch kia lại ẩn chứa một đốm bạch quan nho nhỏ, làm cho ba người chút dung nhìn thấy đều phải thất thần. Từ trong chút bạch quan nho nhỏ kia, bọn họ giống như cảm nhận được một loại cảm giác khó có thể nói tên. Giống như đây là cội nguồn của mọi thứ lực lượng trên đời vậy. Đột nhiên ngay lúc này, từ sau lưng cơ động đột nhiên truyền đến âm thanh như vải vóc bị xé rách. một cặp cánh màu trắng thật lớn chợt giãn nở ra phất thủy trước đây đã từng nhìn thấy qua chu tước Tứ. lập tức phát hiện cặp cánh chim xuất hiện sau lưng cơ động này hoàn toàn giống như đúc cặp cánh của chu tước chỉ là cặp cánh này nhỏ hơn một chút hơn nữa cũng không phải là màu đỏ kim Mà là màu trắng kỳ dị mà thôi Cặp cánh chim đồng thời mở lớn ra sau lưng cơ động Cặp cánh gian rộng đến hơn 4 thước Lúc nó chậm rãi xếp lại Đã đem toàn bộ sau lưng cơ động bao phủ hết Thậm chí hai đầu cánh còn dựng thẳng lên trên Thậm chí cũng bảo vệ hoàn toàn phía sau đầu của hắn mỗi một sợi lông chim trên cặp cánh trắng kia đều tràn ngập bạch quang sáng chói cái này là do trước đâu chu tước đã gây ra biến hóa cho cơ động nhưng cũng không hoàn toàn là đến từ lực lượng của chu tước nội giáp phụ thể phượng hoàng sông dực chu tước biến cũng trong nháy mắt chu tước biến hoàn thành tầm bạch quan phát ra từ chu tước nội giáp kia đột nhiên bùng nổ mạnh, nhanh chóng khuyết tán ra. luồng bạch quan sau khi khuyết tán ra khỏi thân thể cơ động khoảng một thước liền biến thành vô sắc. ngay sau khi tầm năng lượng thuần tuế kia bạo phát ra, trên tầm bạch quan giữa ngực cơ động. Tại vị trí đối ứng với luồng mơ dương lúc xoáy trong lồng ngực hắn cũng lặng lẽ dâng lên một tia hỏa diễm rất nhỏ. Ngọn lửa màu trắng. Hỗn độn chi hỏa. Mù A Co Vung. 2807-2013-0230B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 85 Hỗn độn chi hỏa toàn. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Bất luận là đệ tử của Thiên Cang Học Viện Lúc này đang tu luyện trong ký túc xá hay là đang ngủ Bất luận là các vị lão sư của Thiên Cang Học Viện đang bận rộn hay nghỉ ngơi Bất luận là đệ tử Mơ Dương Học Đường hay thậm chí là các vị động sự đang tu luyện dưới tầm cuối cùng của Mơ Dương Học Đường Trong thời khắc này đều cùng lúc ngẫm phát đầu lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy thiên can học viện làm trung tâm. Lấy trung nguyên thành làm đường kính. Tất cả ma lực nguyên tố của cả mười hệ thiên can trong phạm vi đó nháy mắt đã hoàn toàn bị quét sạch Tất cả ma lực nguyên tố đều nhanh chóng hướng đến một chỗ mà dung nhập vào. Hơn nữa còn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả các ma sư trong trung nguyên thành vào thời khắc này cũng giật mình ngẫm đầu nhìn lên không trung. Không ai biết được đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Không biết vì sao mà tất cả nguyên tố mười thuộc tình trong không khí lại trong nháy mắt biến đi hết. Không còn sót lại chút gì nữa. Đêm đen tối mịt. Không khí trở nên tinh thuần trước giờ chưa từng có. Tinh thuần đến mức khiến cho người khác phải cảm thấy đáng sợ. Tự hồ như tầm không khí tinh thuần này có thể thôn phệ hết tất cả mọi thứ vậy. Hoặc là tầm không khí tinh thuần này bất cứ lúc nào cũng khiến người khác bị hủy diệt vậy. Ơ không à. Trung Nguyên Thành, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên Một lão giả mặc trường bào màu vàng đang đứng trong ngự hoa viên ngắm trăng Đột nhiên Cặp mắt hắn mở lớn Nhìn lên bầu trời trong vắt Tự như là vừa mới được quét cho sáng rõ ra vậy Hai đạo kim quang mạnh mẽ từ trong cặp mắt bắn thẳng ra Chuyện gì xảy ra thế này Thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm chứa đầy mị lực, mơ hồ ẩn chứa sự uy nghiêm mãnh liệt. Hồi bẩm bệ hạ, tự hồ như có một cổ lực lượng đặc thù, hút sạch hết tất cả ma lực nguyên tố, hướng về phía Thiên Can Học Viện rút đi hết. Từ trong góc khuất âm u sau lưng lão giả, một thanh âm mang theo vài phần áp lực nhưng thập phần cung kính vang lên. Tra xét tung lệnh bệ hạ Đợi một chút thôi bỏ đi Chuyện này cứ để ta tự mình hỏi tổ phụ vậy Vâng ạ Ơ không ơ Một sự nghi hoạt đồng thời trong nháy mắt xuất hiện trong lòng tất cả các mơ dương ma sư Mặc dù tất cả các ma sư đều có thể cảm nhận được hiện tượng kỳ dị này thế nhưng chỉ có một ít ma sư đặc biệt cường đại mới có thể phát hiện được nguyên nhân của sự biến hóa này là xuất phát từ thiên can học viện người khác có thể cảm thụ thấy được chút dung và mơ chiêu dung lại như thế nào không cảm thụ được cơ chứ thứ trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ ma lực nguyên tố trong không khí chính là thứ ngay trước mắt bọn họ a nếu chỉ là dùng mắt mà nhìn Chỉ sợ là không ai có thể tin nổi. Tất cả các nguyên tố ma lực trong không khí của thành thị lớn nhất quang minh ngũ hành đại lục không ngờ lại hoàn toàn bị hút hết sạc. Mà thứ hút đó, thế nhưng lại chỉ là một ngọn lửa màu trắng cực kỳ nhỏ bé kia. Mà trên thực tế lại đúng là như thế. Tất cả các ma lực nguyên tố mười hệ, Đều trong nháy mắt ngưng tụ vào trong luồng bạch quang nhỏ bé, nằm trong khỏi bảo thạch trong suốt nhỏ như hạt đậu tương trên ngực cơ động. Sau khi hoàn thành chút tước biến mà xuất hiện kia, tất cả các nguyên tố mười hệ trong không trung tự hồ như trở thành chất dinh dưỡng tiến hành bồi bổ cho nó vậy luồng bạch quan này sau khi hấp thụ xong năng lượng của nguyên tố ma lực dần dần trở nên ảm đạm bớt đi khối tinh thể rực sáng giống như kim cương trước ngực cơ động cũng theo đó mà dần dần biến mất đi không thấy nữa bản thân cơ động cũng căn bản không cảm giác được sự tồn tại của luồng bạch quan này Chúc Dung và Mơ Chiêu Dung liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều biểu lộ ra sự khiếp sợ không nói nên lời. Thanh âm của Chúc Dung thậm chí còn run rẩy vài phần. Chẳng lẽ đây chính là... Mơ Chiêu Dung mạnh mẽ gật đầu khẳng định với hắn. Thời khắc này đây. Trong lòng bà ta đã không còn tâm tư đi cãi nhau với trượng phu nữa. Trầm giọng nói. Lão nhân... Phật Hai người các ngươi nhớ kỹ Một lát nếu có người đến đây hỏi Các ngươi cứ nói Là hiệu quả do ta tiến hành tu luyện Một loại siêu cấp tất sát kỹ gây ra Ngàn vạn lần không được tiết lộ chuyện hôm nay Còn nữa Lão nhân Ta đã quyết định Tại kỳ thánh tạch thông đạo Hai năm nữa sẽ mở ra nhất định không thể cho cơ động tham gia trước khi cơ động đột phá được cấp bậc sáu quan ta tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện trên thánh tài chiến trường đối với những lời mơ chiêu dung nói phất thủy có lẽ còn có chút không rõ chỉ có chút dung và bà ta hai vợ chồng tâm ý tương thông lập tức gật gật đầu cứ quyết định như vậy đi Bất luận những biến hóa trên người cơ động là vì sao xuất hiện, bí mật này chúng ta cũng tuyệt đối phải giữ kín Phất Thụy cũng lập tức tỉnh ngộ ra. Hắn hiểu rõ. Sư phụ và sư mẫu quyết định như vậy. Chính là do muốn bảo vệ cơ động. Tuy rằng hắn không biết trên người cơ động đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là... Dựa vào những biểu tình trên mặt hai vợ chồng chút dung, hắn có thể nhìn ra, đó hiển nhiên là một sự biến hóa cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, hiện tại cơ động dù sao cũng chỉ mới có ba quan, còn rất xa mới có được lực lượng có thể tự bảo vệ lấy mình. Bất luận là giữ kín bí mật hay là mơ chiêu dung quyết định không cho cơ động tham gia đợt đi đến thánh tại chiến trường lần kế tiếp đều là vì muốn lúc hắn chưa có hoàn toàn trưởng thành mà tiến hành bảo vệ cho hắn. Tránh cho cơ động có ngày bị ám hại. Bản thân Phất Thụy là đệ tử đứng đầu của mơ dương học đường. Có danh xưng là lôi đế. Thế nhưng cho đến bây giờ... Hắn cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy mơ chiêu dung thể hiện thần sắc trịnh trọng đến như thế. Tầm ngân quen màu trắng tinh trên thân thể hắn. Cùng với cặp cánh màu trắng thật lớn sau lưng hắn. Giống như thủy triều rút đi. Nháy mắt đã rút hết. Biến mất vào trong cơ thể cơ động. Hắn lúc này trở thành bộ dáng trần trùng ngồi bệt trên mặt đất chỉ có cái mơ dương miệng hai màu ba quan trên đỉnh đầu hắn vẫn như trước phát ra quan mang sặc sỡ thể hiện việc cơ động đã hoàn toàn tiến nhập vào một lĩnh vực mới một ngụm khí dài từ trong miệng cơ động phun ra khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra hai luồng quang mang đen vàng kim từ trong mắt hắn chợt phục ra cơ động giật mình nhẹ một cái Hai luồng quan mang mới bình tĩnh trở lại. Phất Thủy rất nhanh phóng đến, lấy ra một bộ y phục của mình phủ lên người cơ động. Lúc này cơ động mới phát hiện ra thân thể mình đang trần như nhộng, xấu hổ chụp lấy quần áo che lại trước người. Sư phụ, sư mẫu, ta thành công rồi. Mơ chiêu dung gật gật đầu, nói Ngươi làm tốt lắm. Nhưng mà Tiểu động động Có chuyện này ngươi phải nhớ cho kỹ Quá trình ngươi đột phá ba quan hôm nay Bất luận ngươi có cảm nhận được cái gì Cho dù là bất cứ ai hỏi đến ngươi cũng không được nói ra Hiểu rõ chưa Tiểu thụi thụi Ngươi hãy đưa tiểu động động về phòng đi Lão nhân Chúng ta đi ra ngoài thôi Cơ động có chút kinh ngạc nhìn mơ chiêu dung. Trước đây mơ chiêu dung gây cho hắn cảm giác có chút hài hước. Thế nhưng, tạo thời khắc này, trên người mơ chiêu dung lại biểu lộ một cảm giác đặc thù, khiến người khác không thể cãi lại. Loại cảm giác này cơ động cũng từng cảm nhận qua trên người của liệt diễm. Chỉ là khí chất của liệt diễm nữ hoàng lại mang theo vài phần linh hoạt thanh nhã không nhiễm một chút tục khí nhân gian. Phất Thụy lập tức kéo tay cơ động. Cũng không đợi hắn mặc xong quần áo. Lập tức chạy ra khỏi phòng mình. Hướng về phía tầm dưới mà đi. Ngay sau khi bọn họ vừa mới đi khuất. Thanh âm của vô số bước chân từ dưới tầm thứ sáu. Tầm sâu nhất của mơ dương học đường truyền đến Hai vợ chồng chút dung và mơ chiêu dung liếc nhìn nhau Đồng thời gật gật đầu Đừng thấy hai người bọn họ bình thường cãi nhau dữ dội Đến khi thực sự có chuyện tuyệt đối là vợ chồng đồng tâm Là vợ chồng gần trăm năm Tình cảm hai người nồng đậm đến mức nào cơ chứ Từ tầm 6 đi lên có tổng cộng 8 người Mạc tầm 6 của mơ dương học đường. Chính thức có thể ở trong đó tổng cộng cũng chỉ có mơ. Ồ! Người mà thôi. Hai người còn lại chính là hai vợ chồng Trúc Dung và Mơ Chiêu Dung. Trong số 8 người đi xuống. Người đi đầu tiên chính là gã trung niên nhân đã từng chủ trì hội nghị của ban giám hiệu học viện. Cũng là người duy nhất nhìn thấy còn trẻ trong đám người. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, nếu có ai biết được thân phận thực sự của hắn, nhất định sẽ chấn động. Vị trung niên nhân này tên Cơ Minh Tuyên. Hắn không chỉ là một trong mười vị động sự. Hiệu trưởng của Thiên Cang Học Viện. Đồng thời... Đương kim hoàng đế của trung thổ đế quốc cũng là cháu nội ruột của hắn Hơn 60 năm trước hắn từng là người đứng đầu của trung thổ đế quốc một đời đế vương Hắn đã từng dùng qua một loại linh dược thiên tài địa bảo Hơn nữa luyện qua trụ nhan thuật Cho nên mới có thể duy trì hình dáng hơn 30 tuổi Tuổi thật sự của hắn thậm chí còn cao hơn mơ chiêu dung khá nhiều Đã vượt qua 130 tuổi Về mặt Tu Vi Hắn không bằng được mơ chiêu dung Thế nhưng sức ảnh hưởng của hắn Tuyệt đối là đứng đầu thiên can học viện Thái ớt miệng hạ Chúc Huyên Việc vừa rồi là do các ngươi gây ra à Tuy rằng tuổi của cơ minh tuyên lớn hơn chúc Dung không ít Nhưng hắn lại xưng hô vô cùng khách khí với chúc Dung Có mặt mơ chiêu dung ở đây Thủy lão và lãnh lão bình thường cùng với chút dung thủy hỏa bớt dung cũng im lặng không dám nói tiếng nào. Chỉ là nét phía sau cơ minh tuyên. Nghi hoặc nhìn về phía hai vợ chồng hỏa hệ này. Mơ chiêu dung thông thả nói. Không có gì đâu, là do ta đang thực nghiệm một loại siêu tất sát kỹ mới mà thôi. Siêu tất sát kỹ. Hóa mắt cơ minh tuyên thoáng giật nảy lên một cái. Như vậy phải chúc mừng thái ớt miệng hạ rồi. Không biết đây là loại siêu tất sát kỹ gì vậy? Có thể trong nháy mắt hút sạch tất cả ma lực nguyên tố trên phạm vi lớn như vậy. Hơn nữa còn là toàn hệ thuộc tính ma lực nữa chứ. Toàn hệ thuộc tính ma lực mới là điểm mấu chốt nhất của vấn đề. Thông thường mơ dương ma sư của mỗi một hệ đều chỉ có thể cảm nhận và điều động được ma lực nguyên tố của hệ mình trong không khí. Đối với các loại ma lực nguyên tố thuộc tính khác vốn không thể nào tác động đến được. Thế mà lúc này trong không khí đều hoàn toàn tinh thuần. Không có nửa phần ma lực nguyên tố nào tồn tại cả. Điều này chỉ có thể hoặc là mơ chiêu dung đang nói dối. Hoặc là bản thân bà ta đã luyện thành một loại ma kỷ cực kỳ cường đại rồi. Mơ chiêu dung khẽ giọng nhẹ thanh quyền trượng trong tay xuống đất lãnh đạm liếc nhìn Cơ minh tuyên một cái. Ta tu luyện loại ma kỷ gì tự hồ cũng không nhất thiết phải bẩm báo lại cho ngươi thì phải. Cho dù là đại ca của ngươi đi nữa ta cũng không cần phải báo cáo lại. Trên mặt cơ minh tuyên nhất thời toét ra một tia cười khổ. Thái ớt miệng hạc, xin ngài đừng hiểu lầm ta không có ý như vậy, chỉ là tò mò một chút mà thôi. Không một ai dám đắc tội với cường giả có chuyên chút danh hiệu. Cho dù bản thân cơ minh tuyên có địa vị hiện hát đến thế cũng vậy. Sắc mặt Mơ Chiêu Dung vô cùng băng lãnh từ trên biểu tình của bà ta căn bản không thể đoán được bất cứ chuyện gì. Ngay cả cơ minh tuyên muốn hỏi cũng không được các vị động sự khác càng không dám mở miệng. Mơ Chiêu Dung nói Viện trưởng Loại siêu tất sát kỹ này ta luyện qua vẫn còn chưa thành thuộc. Vài ngày nữa ta muốn đi đến chỗ của Mơ Triêu Dương Thắng Quang miệng hạ một chút. Cùng với ông ta tiến hành nghiên cứu. Hiện tại nhân tiện xin phép với ngươi luôn một thể. Thắng Quang là chuyên trúc danh hiệu của Ma Sư Bính Hỏa Hệ Cấp bậc Chính Quang. Vị Mơ Triêu Dương mà Mơ Chiêu Dung vừa nói chính là huynh trưởng của bà ta. Cũng chính là sư phụ của Chúc Dung. Cơ Minh Tuyên gật gật đầu, nói Thái ớt miệng hạ không cần phải làm thế, có việc thì cứ tự tiện rời đi Ánh mắt của mơ chiêu dung lướt qua người Cơ Minh Tuyên Dừng lại trên người thủy lão và lãnh lão, khó miệng nhếch lên một chút Nghe nói có người thừa dịp ta không có ở nhà kiếm chuyện khiêu khích lão nhân nhà ta Hiện tại ta muốn nói cho bọn họ biết Đệ tử của lão nhân nhà ta đã đột phá xong hai quan Ta cũng sẽ cùng lão nhân nhà ta tiến hành dạy dỗ cho hắn Kẻ khác biết điều thì đừng có rảnh rỗi Không có gì làm kiếm chuyện sinh sự khiến người khác bực mình Thủy lão biến sắc Chiêu dung đại tỷ chúng ta nào dám khi dễ lão chút đâu Chẳng qua chỉ là tranh luận một chút mà thôi Mơ chiêu dung cười lạnh một tiếng Ta có nói là các ngươi hay sao? Ngươi có cần phải hấp tấp vậy không? Thủy lão đầu Lãnh lão đầu Hôm nay cũng rảnh rỗi Ta mời các ngươi xem thử qua loại siêu tất sát kỹ mà ta mới nghiên cứu ra Không phải các ngươi cảm thấy rất hứng thú hay sao? Cũng nhân tiện nhờ viện trưởng chỉ điểm thêm một chút luôn Cơ Minh Tuyên có chút xấu hổ nói Thái ớt miệng hạ cái siêu tất sát kỹ này nhất định là tuyệt thế vô song Xưa nay chưa từng có Tất cả mọi người đều là người một nhà Cũng không nên làm tổn thương hòa khí Chuyện thực nghiệm hôm nay xem như kết thúc tại đây Nếu như không có chuyện gì nữa ta trở về trước đây còn có một số sự vụ trong học viện ta cần phải xử lý. Nói xong vị viện trưởng này vội xoay người bỏ đi. Việc tranh chấp của hai hệ thủy họ này hắn cũng không muốn can thiệp vào. Sắc mặt của thủy lão và lãnh lão đều trở nên vô cùng khó coi ai bảo bọn họ tài nghệ không bằng người cơ chứ. Oán hận hừ nhẹ một tiếng cùng phải áo bỏ đi. Chúc Dung chắp tay hướng về phía các vị động sự còn lại nói. Tính tình của Chiêu Dung xưa nay như vậy, mong mọi người thứ lỗi. Vợ chồng chúng ta còn có chút việc, xin phép cáo từ trước. Nhìn hai vợ chồng Chúc Dung rời đi, các vị động sự còn lại nhìn nhau, bớt đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói. Kiên dè nhất vẫn là vị có được chuyên trúc danh hiệu Thái Ất Mơ Chiêu Dung có thực lực tuyệt đối kia. Có thực lực chính là có quyền nói chuyện, nếu không, Thủy Lão và Lãnh Lão làm sao lại nói năng nhỏ nhẹ như thế chứ? Ơ không ơ! Phất Thủy kéo cơ động chạy thẳng về phòng của hắn. Trở lại phòng mình, cơ động lập tức thay ngay một bộ quần áo bình thường của chính mình, nghi hoặc hỏi Phất Thụy. Sư Huynh, tại sao ta lại cảm nhận được hình như sư phụ và sư mẫu là lạ, giống như có chuyện gì đã xảy ra vậy? Phất thủy bất đắc dĩ nhìn cơ động, vỗ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Chuyện của sư phụ và sư mẫu chúng ta không nên đoán bường. Tiểu sư đệ hiện tại ngươi đã đột phá ba quan rồi có cảm giác gì không cơ động nói cảm giác tốt lắm a ma lực và ý niệm dung hợp với nhau rõ ràng là tiến nhập vào một tầm thứ mới chỉ là có chút kỳ quái vì sao hiện tại ta lại không cảm giác được chút nào nguyên tố ma lực trong không khí nữa dựa theo năng lực sau khi đột phá đến ba quan mà nói Hẳn là hiện tại ta đã có thể mượn dùng ma lực nguyên tố trong không khí mới phải chứ? Phất Thụy không khỏi không nói nên lời. Thầm nghĩ trong lòng. Đó là bởi vì ngươi đã đem toàn bộ ma lực nguyên tố trong không khí hút sạch hết rồi. Bởi vì khi nãy mơ chiêu dung và chút dung đã dặn dọt, nên hắn cũng không đem tình huống khi nãy nói lại cho cơ động biết. Tiểu sư đệ hiện tại ngươi vừa mới đột phá ba quan nên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi ta trở về trước đừng quên những gì sư mẫu nói hiện tại không nên đem chuyện ngươi đột phá ba quan nói lại cho bất cứ kẻ nào biết cơ động gật gật đầu mãi đến khi đưa phước thụy rời khỏi cửa phòng mới quay trở vào cơ động nằm trên gường mình nhíu mày nghĩ ngợi Vì sao hôm nay hai người sư phụ, sư mẫu lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là lúc ta tiến hành đột phá ba quan đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lúc này bản thân hắn chẳng những không hề cảm giác được chút nào mệt mỏi. Ngược lại toàn thân lại choáng đầy cảm giác lực lượng. Mà ngay cả ý niệm cũng trở nên đặc biệt thông suốt. Không thể hấp thu được ma lực ngoại giới. Thế nhưng lại giúp hắn có thể sâu sắc cảm nhận được những biến hóa của bản thân mình Các phương diện năng lực khác cũng đồng loạt tăng lên một cấp vật mới Chỉ là hiện tại ký ức lưu lại của hai đại quân vương cũng không có cấp cho hắn thêm kỹ năng nào mới Hắn cho rằng nguyên nhân là do mình còn chưa thi triển đủ số lần luyện tập cần thiết Cúp cúp cúp Ngay lúc cơ động đang miên man suy nghĩ Cửa phòng hắn đã kêu lên mấy tiếng Chẳng lẽ là sư huynh quay trở lại sao? Cơ động nhảy xuống giường Chạy ra mở cửa phòng Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Người đến không phải là phất Thuội Mà là Lam Bảo Nhi Trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng Cơ động, ngươi về rồi à? Thanh âm lam bảo nhi tự hồ mang theo vài phần ngượng ngùng cơ động nghi hoặc nói bảo nhi ngươi làm sao vậy tìm ta có việc gì không lam bảo nhi liếc mắt nhìn cơ động một cái nàng phát hiện cơ động tự hồ thay đổi rất nhiều dáng người cao lớn hơn vài phần trên làn da tự hồ ẩn hiện chút sáng bóng Không hề có bất cứ cảm giác khó nhìn chút nào. Mà là cùng với thân thể hắn hoàn toàn dung hợp thành một thể. Vốn là hắn cũng không tính là vô cùng anh tuấn thế nhưng hiện tại nhìn qua lại có một chút khí chất đặc thù. Cơ động, ngươi có biết ba ngày sau là liên nghị vũ hội không? Mu A Co Vung B. Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 86 cảnh giới 3 quan toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn lông chiến đội 2T Liên nghị vũ hội Cơ động nhìn Lam Bảo Nhi, gật gật đầu, nói ta có đọc qua bố cáo gián trước cửa học viện? Có chuyện gì không? Lam Bảo Nhi mở to hai mắt. Ngươi chuẩn bị dẫn ai cùng tham gia vũ hội? Cơ động gãi gãi đầu, nói. Ta còn chưa quyết định là sẽ tham gia hay không? Loại vũ hội này đối với ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngươi không định tham gia sao? Đáy mắt Lam Bảo Nhi hiện lên một tia thất vọng. Cơ động nói, hiện tại ta còn chưa có quyết định, chỉ là không cảm thấy hứng thú mà thôi. Bảo Nhi, ngươi đến tìm ta chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi sao? Lam Bảo Nhi thoáng toát ra một tia xấu hổ, khẽ cúi đầu, nói, Không có gì, chỉ là ta đang đi ra ngoài. Ngang qua phòng của ngươi thuận tiện ghé chào ngươi một cái mà thôi. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đã hỗ trợ ta trong địa linh sơn. Lần đi này ta thật sự đã học được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá. Cơ động mỉm cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là đồng bọn mà cần gì phải nói cảm ơn chứ? Hốn chi. Ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều mà. Tại thời khắc cuối cùng Nếu không có sự trợ giúp của ngươi Ta cũng không có khả năng chiến thắng tên thổ hệ ma sư kia Dù sao hắn cũng là một gã đối thủ tứ quan Thực lực chênh lệch quá lớn Lam Bảo Nhi miễn cười cười Nói Bất luận nói như thế nào ta cũng phải cảm ơn ngươi Nếu như không cùng ngươi tham gia lần sơ khảo này Thành tiết của ta chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi ta trở về trước đây. Cơ động gật gật đầu, nói. Đã khuya rồi, ngươi cũng ngủ sớm đi thôi. Nhìn cơ động đóng cửa phòng lại. Lam Bảo Nhi nhẹ nhàng lôi lại. Có chút khoáng hận khẽ làm mặt quỷ về phía cửa phòng cơ động. Thầm nghĩ trong lòng. Cơ động, Ngươi đúng là một tên ngu ngốc Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải chính miệng nói ra Ta muốn làm bạn nhảy của ngươi sao Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét Mặc dù rất không cam lòng Thế nhưng Lam Bảo Nhi Chung Quy cũng không có dũng khí gõ cửa phòng cơ động lần nữa Mang theo vài phần không cam lòng và thất vọng bỏ đi Cẩn thận đóng cửa phòng lại Cơ động khẽ mỉm cười nhẹ nhẹ Những gì Lam Bảo Nhi ám chỉ Hắn làm sao lại không hiểu rõ cơ chứ Chỉ là hắn không muốn Lam Bảo Nhi sẽ hiểu lầm Cho nên mới làm ra vẻ không hiểu mà thôi Bản thân tâm lý hắn là một người trưởng thành hơn 30 tuổi Lam Bảo Nhi lại chỉ là một tiểu cô nương Hắn vốn không để trong lòng Ở trong lòng hắn từ sau khi đã có được liệt diễm tuyệt đối không có thêm người thứ hai nữa Đồng thời hắn cũng không hy vọng mình sẽ xúc phạm đến Lam Bảo Nhi cho nên mới không chiều theo nàng ta Một lần nữa quay lại nằm trên giường Lúc này cơ động vô cùng muốn đi tìm liệt diễm Nhưng mà Hắn thật sự không biết sau khi nghe những lời nói đó của mình Liệt diễm sẽ có phản ứng như thế nào? Một loại cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có chật xuất hiện Làm cho hắn có chút sợ phải gặp lại liệt diễm Bởi vì hắn sợ liệt diễm sẽ cự tuyệt hắn Hoặc là sẽ nói ra những chuyện khiến hắn không thể chấp nhận nổi mà thôi Hiện tại hắn cũng không có tâm trí tu luyện Cứ như vậy mà nằm trằn trọc mãi trên giường Rất lâu cũng không thể ngủ được Không biết trải qua bao lâu sau Hắn mới mơ mơ màng màng thiếp đi Đã rất lâu như vậy Không có cảm giác thả lỏng tâm trí mà ngủ như vậy Từ khi bắt đầu tu luyện ma lực đến nay Tuyệt đại đa số các đêm của cơ động Đều là tiến hành tu luyện không ngừng nghỉ Cảm giác thả lỏng hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì mà ngủ giống như vậy, thật sự là hiếm có vô cùng. Cảm giác như thế này làm cho tâm trí cùng với thân thể của hắn hoàn toàn thả lỏng ra. Trong lúc hắn đang say ngủ, cùng với hô hấp thở ra, hít vào ma lực và ý niệm của hắn. Lại thêm một chút hỗn độn chi nguyên cùng với chú tước nội giáp và thân thể của hắn cũng càng thêm dung hợp chặt chẽ với nhau. Trên cả đại lục hiện tại, Cũng chỉ có mỗi mình liệt diễm nữ hoàng của thế giới địa tâm mới có thể hoàn toàn hiểu rõ hiện tại cơ động đã đạt đến trình độ như thế nào. Ơ không ơ! Tầm 6 của mơ dương học đường Chiêu dung ngươi thật sự muốn đi tìm sư phụ sao chúc dung hỏi vợ mơ chiêu dung gật gật đầu hiện tại chúng ta cũng không thể khẳng định chính xác thứ xuất hiện trên người tiểu động động có phải là hỗn độn chi hỏa hay không cho dù nó chỉ là một cái căn nguyên nho nhỏ mà thôi nhưng ý nghĩa của nó thật sự quá lớn Nếu chuyện đó là thật tương lai tiểu động động nhất định sẽ trở thành ma sư đứng đầu cả đại lục một đời ma hoàng. Đại ca mặc dù đã rất lâu rồi không có để ý đến chuyện của thế sự. Nhưng chuyện này lại quan hệ đến sự hương suy của hỏa hệ ma sư trong thiên hạ của chúng ta thậm chí cũng có thể quan hệ đến kết quả chiến đấu cuối cùng của Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta và Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Hắn nhất định sẽ bị ta đánh động mà hạ sơn. Đại ca đã bế quan hơn 50 năm, nhất định sẽ có nhiều lĩnh ngộ mới. Nếu như hắn có thể tự mình dạy dỗ cho tiểu động động, hoặc là có được sự ủng hộ và tán thành của hắn Trong thiên hạ cho dù bất cứ kẻ nào đi nữa cũng không thể uy hiếp được tiểu động động. Chút Dung gật gật đầu. Cây cao giữa rừng nhất định sẽ chịu gió lớn công kiếp. Nếu như những người khác biết tiểu tử cơ động này có được hỗn độn chi hỏa. Đừng nói là bên phía hắc ám ngũ hành đại luộc. Chính là người một nhà của chúng ta. Chỉ sợ cũng sẽ không để yên cho hắn. Ngươi nói không sai, chỉ có lão sư ra mặt mới có thể chống nhiếp hết tất cả, bảo vệ cho cơ động lớn dần lên. Chỉ cần hắn có thể đạt đến cảnh giới như Phất Thụy vậy. Có được khả năng chân chính sử dụng lực lượng của hỗn độn chi hỏa. Thiên hạ còn ai có thể đụng đến hắn nữa chứ? Mơ Chiêu Dung nói, ta cần xuất phát ngay đi tìm đại ca. Hiện tại ở nhà ngươi nên bảo tiểu động động tận lực giữ kín năng lực của mình một chút, không nên làm người ta chú ý. Ta sẽ sớm nhanh chóng trở về. Chúc Dung nói, Ngươi cứ yên tâm mà đi. Ở nhà ta sẽ bảo cơ động cứ ở trong phòng mà tu luyện, sẽ không có chuyện gì đâu. Ơ không ơ. Lúc cơ động thức dậy, chỉ cảm thấy tinh thần rất tốt. Tình huống không cảm nhận được nguyên tố ma lực trong không khí giống như tối hôm qua đã biến mất. Trong ý niệm của hắn, khả năng cảm nhận đã không còn đơn giản là cảm nhận được sự tồn tại của bính hỏa và đinh hỏa nguyên tố nữa, mà giống như là dung nhập với chúng nó vậy. Ma lực đạt đến cảnh giới ba quan. Tự hồ đã không cần hắn phải tận lực hấp thu. Hai loại hỏa nguyên tố thuộc tính trong không khí Cũng sẽ tự động hội tụ lại xung quanh thân thể của hắn Tùy ý để hắn hấp thu Tiêu hóa Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động một chút Không chỉ là ma lực trong cơ thể hắn dâng trào ra Thậm chí ma lực bên ngoài cũng lập tức cùng với ý niệm của hắn mà ngưng động lại Đây là cảnh giới ba quang hay sao? trong lòng cơ động có chút nghi hoặc dựa theo những lý luận mà chúc dung đã dạy cho hắn ma sư ba quan hẳn là chỉ có thể mượn dùng ma lực nguyên tố trong thiên địa khi phát động ra ma kỹ giúp gia tăng thêm uy lực mà thôi vì sao hiện tại khi ý niệm của mình phát sinh biến hóa hỏi nguyên tố trong không khí lại có xu hướng bị khống chế cơ chứ Đây không phải là cảnh giới của cấp bậc bốn quan hay sao? Nhảy xuống khỏi giường Dùng sức duỗi mạnh thân thể mình một chút Cơ động chỉ cảm thấy toàn thân cơ thể gân mạch giống như là được gắn lò so vậy Tùy thời đều có thể bột phát ra Xương cốt cơ thể tràn đầy năng lượng Loại cảm giác choáng đầy lực lượng thế này thậm chí còn khiến cho hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt thân thể hắn trước đây đã được trải qua long huyết tẩm thể lại trải qua quá trình tay lễ sau khi ma lực thăng hoa cùng với sự gia nhập của chu tước nội giáp và hỗn độn chi hỏa hiện nay càng trở nên kiên cường dẻo dai hơn nhiều ma lực vốn là suối nguồn lực lượng của một gã ma sư Còn thân thể lại là căng cơ của ma sư Cứ như vậy, thân thể ma sư không ngừng theo ma lực tu luyện tăng lên mà được không ngừng cải thiện Chỉ có điều Thân thể cường tráng giống như cơ động hiện tại Các ma sư bình thường mãi đến khi thực lực đạt đến sáu quan mới có được Liệt diễm Ngươi biết không ta hiện tại rất nhớ ngươi. Cơ động đứng trong phòng âm thầm khẽ nói. Trong mắt toát ra quang mang kiên nghị, hắn đã quyết định lập tức xuống địa tâm hồ tìm nàng ta. Trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Địa vị của liệt diễm trong lòng hắn trọng yếu đến như vậy. Làm sao có thể mãi mãi trốn tránh được cơ chứ? Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tuy thật sự không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận kết quả. Kêu lớn một tiếng. Hồng Liên xuất hiện. Cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc. Cơ động đã bắt đầu không ngừng cầu nguyện trong lòng. Thế giới đỏ rực lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Khi cơ động đã hoàn hoàn đứng vững trên cái bục nham thạch giữa địa tâm hồ. Hắn kinh ngạc phát hiện Lúc này liệt diễm đang khoanh chân ngồi ngay cạnh hắn Nhưng tự hồ là đang tiến hành tu luyện Từ khi hắn biết liệt diễm đến nay Đã hơn 4 năm Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy liệt diễm trong trạng thái tu luyện Vô số cánh hoa sen màu đỏ trong suốt không ngừng bao phủ thân thể nàng ta Làm cho liệt diễm càng tăng thêm vài phần diễm lệ Khí chất diễm lệ không chút bụi trần, vẻ bề ngoài cực kỳ tươi đẹp đều cùng lúc tập trung hết lên trên người của nàng. Hấp lực trên người của nàng không ngừng phát ra. Giống như là hấp lực của cực hạn song họa đối với các hỏa nguyên tố bình thường vậy. Vô số hỏa nguyên tố trong không khí tự như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng dung nhập vào thân thể liệt diễm. Bộ dáng hấp dẫn như vậy càng khắc sâu hình tượng hoàng mỹ trong lòng cơ động Liệt diễm sao lại như vậy Sao lại đột nhiên tiến hành tu luyện Chẳng lẽ lại là nàng ta cũng giống như mình Cũng không biết làm thế nào để đối mặt với mình Không, đây không phải là phong cách thường ngày của liệt diễm Nàng ta vẫn chỉ xem mình là một tiểu hài tử thôi mà Lòng cơ động trùng xuống, gương mặt ảm đạm ngồi xuống trước mặt liệt diễm, cách đó một khoảng không xa, im lặng nhìn nàng. Từ trong cặp mắt của cơ động, không khỏi toát ra vài phần quan mang ngây ngốt. Cặp găng tay nhật nguyệt song huy tự động hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm trong thế giới địa tâm, dung nhập vào thân thể hắn. Từ sau khi ma lực cơ động tăng lên đến ba quan, Hiệu quả phát huy của nhật nguyệt song huy cũng tăng tiến thêm một bậc mới. Cứ như vậy. Cơ động lặng yên ngồi nhìn liệt diễm suốt một canh giờ. Nhưng nàng ta vẫn thủy chung không có dấu hiệu cho thấy sẽ chấm dứt tu luyện. Cơ động lặng yên điều chế một ly kê vi tử. Đặt trước mặt liệt diễm. Lúc này mới đứng lên. Trong lòng thầm nghĩ liệt diễm. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên lo lắng vì ta nữa. Khi hắn trở lại mơ dương học đường. Tâm tình đã ổn định lại. Thu liễm tình cảm nội tâm. Một lần nữa vùi đầu vào việc tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được. Hiện tại sư phụ Trúc Dung và sư huynh Phất Thụy đã chú ý đến hắn nhiều hơn. Nếu cả ngày mà không có nhìn thấy hắn ở đâu. Chỉ sợ là sẽ mang đến không ít phiền toái không cần thiết Bởi vậy hắn cũng không có ở lại trong địa tâm hồ tu luyện Thực lực hiện tại đã được đề cao Hơn nữa lại có thêm sự phụ trợ của Nhật Nguyệt Song Huy Cho dù chỉ tiến hành tu luyện trong mơ dương học đường mà thôi Nhưng tốc độ tu luyện cũng không hề thu sút so với trước đây Vừa tiến vào trạng thái tu luyện Việc đầu tiên khiến cơ động kinh ngạc Cũng không phải là sự hấp thu song hỏa hệ nguyên tố Trong không khí đã trở nên dễ dàng Nhanh chóng và khối lượng lớn hơn trước kia rất nhiều Mà là ngạc nhiên về căn nguyên mơ dương miệng của hắn Hắn phát hiện ra Căn nguyên mơ dương miệng trước đây trong lồng ngực hắn vốn giống với khỏi mơ dương miệng hai màu đen vàng kim trên đỉnh đầu của hắn nhưng hiện tại đã khác hẳn Căn nguyên mơ dương miệng trước đây đã biến mất tại chỗ trước đây của nó lúc này chỉ còn lại một quan điểm nhỏ màu trắng đục mà thôi đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là tình huống xuất hiện sau khi đột phá ba quan hay sao? Cơ động nghi hoặc nghĩ. Nhưng mà trước giờ liệt diễm hay chút dung sư phụ cũng chưa từng nói qua với hắn về tình huống giống như vậy a. Đồng thời hắn cũng phát hiện. Hai loại cực hạn sông hỏa trước đây vốn tràn ngập khí tức cao ngạo. Cương ngạnh bất tuôn. Thế nhưng hiện tại tự hồ như đã đánh mất bản tính vốn có của nó vậy. Dung nhập vào luồng mơ dương lúc xoáy. Cực kỳ ôn hòa. Lặng lẽ xoay tròn chung quanh điểm bạch quan nhỏ bé kia. Thậm chí hiện tại so với hai loại bính họa, đinh họa bình thường còn muốn nhu nhược hơn nữa. Điểm bạch quan kia mặc dù nhỏ bé, Thế nhưng lúc này hai loại cực hạn sông hỏa lại giống như quần tinh uổng nguyệt. Xoay quanh Tô điểm cho điểm bạch quang kia vậy. Mặt khác. Điều khiến cho cơ động kinh ngạc nữa là. Hắn phát hiện khi còn ở cấp độ hai quan. Lúc tiến hành tu luyện. Hỏa nguyên tố trong không khí. Khi gia nhập vào thân thể hắn. Cần phải trải qua sự tinh lọc của cực hạn sông hỏa. Đem những hỏa nguyên tố bính hỏa. Đinh hỏa kia áp súc lại. Loại bỏ tạp chất mới có thể dung nhập vào mơ dương lúc xoáy. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Các hỏa nguyên tố ngay sau khi được hút vào cơ thể. Vừa mới xuyên qua làn da của hắn. Đã lập tức biến thành cực hạn sông hỏa. Trực tiếp gia nhập vào mơ dương lúc xoáy. Cơ động có cảm giác là các hỏa nguyên tố ấy ngay khi được hấp thu vừa mới tiến vào cơ thể đã hoàn thành luôn quá trình áp súc và tinh lọc lại rồi. Giúp cho mình trong quá trình tu luyện không cần phải thực hiện lại việc đó. Chuyện này không thể nghi ngờ là giúp cho tốc độ tu luyện của cơ động được gia tăng lên rất nhiều hiện tại chỉ là tu luyện trong mơ dương học đường nếu như là ở trong địa tâm hồ tu luyện như vậy hiệu quả sẽ tốt đến mức nào chứ có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới ba quan như vậy mặc dù cũng là kết quả của việc trợ giúp chu tước con ấp trứng ra nhưng mà nếu không có quá trình tu luyện trong địa tâm hồ song hệ đồng tu Hiện tại chỉ sợ ngay cả mơ dương miệng cơ động cũng không ngưng kết ra được. Về phần việc hỏa nguyên tốt tự động hoàn thành việc áp suốt. tinh lọc trên người cơ động. Cũng không phải là ma lực cấp bậc ba quan của hắn có khả năng đạt đến. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng là do chu tước nội giáp của hắn. Cùng với thứ đã thay thế chỗ của căn nguyên mơ dương miệng kia. Hỗn độn căn nguyên. Các hỏa nguyên tố bình thường lúc bị hết thu. Đầu tiên sẽ là thông qua làn da của cơ động mà đi vào cơ thể hắn. Tự nhiên cũng sẽ đi xuyên qua tầm chu tước nội giáp ẩn chứa dưới da hắn. Quá trình áp súc và tinh lọc kia tự nhiên là do chu tước nội giáp đảm nhiệm chu tước nội giáp tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ tạp chất nào tiến vào cơ thể hắn. Mà luồng mơ dương lúc xoáy có thể trong nháy mắt hấp thu hết hỏa nguyên tố. Nguyên nhân là do tác dụng của hỗn độn căn nguyên. Bản thân là một trong năm loại thiên địa ngũ hành nguyên tố. Bất cứ là loại nguyên tố gì. Có liên quan đến hỏa nguyên tố hay không? Chỉ cần đến gần hỗn độn căn nguyên Nháy mắt sẽ bị khí tức của nó hấp thu Căn bản không có khả năng sinh ra sự phản kháng gì Nháy mắt bị đồng hóa mất cũng là chuyện tự nhiên Nháy mắt đã trải qua 3 ngày Chúc Dung trước đây định sẽ tiến hành truyền thụ ma kỹ cho cơ động Nhưng được thê tử nhắc nhở hắn cũng hết sức hy vọng sư phụ mình có thể đích thân đào tạo cho cơ động vì vậy chúc dung cũng không có truyền thụ gì nữa chỉ kêu hắn ngồi trong phòng tiến hành tu luyện mà thôi nhưng chúc dung ngày nào cũng đến thăm non cơ động vài lần kiểm tra tốc độ tiến bộ ma lực của hắn lần đầu tiên đến đây chúc dung cũng đặt bàn tay lên trước ngực cơ động Định cảm thụ ma lực ba động của hắn Bất quá hắn cũng chỉ dùng cách này có một lần duy nhất đó thôi Mà ngay trong lần đó Hắn may mắn còn kịp rút tay lại Nếu không mà nói Ma lực của hắn cũng đã hoàn toàn bị hấp thu hết Khí tức hỗn độn căng nguyên Người khác làm sao có thể thăm dò được cơ chứ Bàn tay của chúc dung vừa mới đặt lên trước ngực cơ động lập tức một luồng hấp lực khủng khiếp không gì ngăn lại từ hỗn độn căn nguyên phát ra điên cuồng thôn phệ ma lực của chúc dung may mắn là chúc dung phản ứng mau lẹ hơn nửa hỗn độn căn nguyên mới bắt đầu cắm rễ trong người cơ động nên mới không có gây ra chuyện đáng tiếc từ đó về sau Chúc Dung cũng chỉ dám hỏi qua cảm nhận trong tu luyện của cơ động mà thôi. Kỳ thật! Trong lòng Chúc Dung cũng có chút buồn bực. Hắn tuy rằng không phải là cường giả có được chuyên chúc danh hiệu giống như mơ chiêu Dung vậy. Nhưng dù sao cũng là một trong các động sự của thiên can học viện. Ma lực cũng đến tám quan. Một đời bính hỏa thiên tôn. Thế nhưng... Đối mặt với một tên tiểu đồ đệ quái dị, hắn lại có chút cảm giác bất lực. Bản thân không đủ sức để dạy hắn vậy. Mu a co vung 280720130234B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz -y chương 87 liên nghị vũ hội toàn. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T. Tập trung ý niệm khống chế cho luồng mơ dương lúc xoáy yên tĩnh lại một chút. Cơ động chậm rãi mở hai mắt ra. Kết thúc khoảng thời gian tu luyện ngày hôm nay của mình. Ngay tại thời điểm hắn mở mắt ra. Toàn bộ căn phòng tự hồ sáng lên một chút. Từ trên cặp mắt phân biệt lón ra hai luồng quang mang màu đen, vàng kim, mà ẩn hiện trong hai luồng hào quang đó. Mơ hồ có một tầm quang mang màu trắng tinh mịn. Khi cơ động đứng xuống khỏi gường, dị tượng từ trong cặp mắt hắn đã biến mất. nhẩm tính thời gian, lúc này đã đến thời điểm ăn cơm chiều. Hiện tại là đang giai đoạn thân thể hắn phát triển. Nhu cầu thức ăn đặc biệt nhiều. Nếu nói nơi duy nhất mà cơ động hài lòng tại mơ dương học đường này, chính là khu vực phòng ăn. Các loại cao lương mỹ vị tại nơi này cơ hồ là ngày nào cũng thay đổi, ít khi nào trùng lặp lại. Rời khỏi phòng mình cơ động lập tức đi đến phòng ăn kiếm gì để lót dạ. Vừa vào đến cửa, hắn có chút sững sờ. Chẳng lẽ là mình đã nhớ nhầm thời gian hay sao? Không thể nào, đồng hồ sinh học của mình trước giờ ít khi nào sai lệch a. Trong cả phòng ăn rộng lớn. Thế nhưng lúc này tuyệt không một bóng người. Thậm chí ngay cả một chút thức ăn đồ uống cũng không có gì. Hoàn toàn trống rỗng. Ở thế giới này cũng có đồng hồ. Tuy rằng nguyên lý hoạt động của nó tự hồ có liên quan đến ma lực. Nhưng cơ động cũng biết rất rõ ràng đồng hồ ở đây chỉ thời gian rất là chuẩn xác. Một ngày ở đây được chia làm 12 canh giờ so với ở kiếp trước càng dễ dàng phân biệt hơn nhiều. Cơ động cẩn thận nhìn lại đồng hồ treo trên tường phòng ăn. Thời gian không có sai, đúng là thời điểm dùng cơm chiều mà cơ động cười khổ lắc đầu lẩm bẩm nói chẳng lẽ hôm nay phòng ăn bị đóng cửa rồi à chẳng lẽ nhịn đói đi ngủ sao thôi đi đến nhất khẩu hương ăn thịt nướng một bữa vậy đã mấy ngày rồi không có ra khỏi học viện vừa nghĩ cơ động xoay người bước ra ngoài vừa ra khỏi cửa phòng ăn hắn đã gặp phải một người chắn trước mặt cơ động Hóa ra là ngươi ở đây Ta tìm ngươi cả buổi chiều nay Sao ngươi còn lề mề ở đây thế Người vừa nói chính là mậu thổ hệ cơ dạ thương Hắn khoét tay cầm lấy cổ tay cơ động Lôi cơ động bước nhanh ra ngoài Cổ tay cơ động run lên Ma lực lặng yên chấn động Cơ dạ thương chỉ cảm thấy bàn tay mình hơi hơi nóng lên Theo bản năng vội buông tay ra cơ sư huyên có chuyện gì mà vội vàng thế ta đang muốn tìm người hỏi qua một chút đây sao hôm nay phòng ăn lại không có cơm cơ dạ thương trợn mắt nhìn cơ động giống như là nhìn thấy quái vật vậy giơ tay lên vỗ vỗ trán mình trời ạ tiểu tổ tung của ta ơi ngươi không nhớ là đã nhìn thấy thông báo dáng trước học viện rồi sao Tối hôm nay là đêm tiến hành liên nghị vũ hội mà. Đồ ăn thức uống nơi đó tràn ngập. Phòng ăn tự nhiên là không nấu cơm rồi. Phúc Thụy Đại ca đến đó không gặp ngươi. Cô ý bảo ta đi tìm ngươi. Hóa ra là ngươi đã quên mất tiêu chuyện đó. Ta thật chịu ngươi hết nổi. Nghe cơ dạ thương nhắc. Cơ động mới giật mình nhớ lại. Quả thật. Từ khi mình đọc được thông báo đến nay đã trải qua 3 ngày rồi. Tối nay chính là thời gian tiến hành liên nghị vũ hội. Bất quá đối với liên nghị vũ hội này, hắn quả thật không có chút hứng thú nào, lập tức dừng lại, nói. Cơ sư huyên, cái vũ hội này hình như không bắt buộc phải tham gia thì phải. Hơn nữa, tuổi ta cũng còn nhỏ. Loại vũ hội này không thiết hợp với ta lắm Hiện tại cơ động cũng đã 15 tuổi Nhưng ở ngũ hành đại luộc 16 tuổi mới tính là trưởng thành Hắn còn chưa được tính là tới tuổi trưởng thành Chỉ là sau khi trải qua hàng loạt các biến cố Làm cho hình dáng bên ngoài của hắn Nhìn qua trưởng thành hơn rất nhiều So với khi mới gia nhập vào trong thiên can học viện Thân thể cũng đã cao hơn một thước bảy mươi lăm Bả vai rộng lớn Mặc dù hắn hơi gầy một chút Nhưng khí chất cao ngạo toát ra rõ rệt Làm cho gương mặt không tính là anh tuấn của hắn Cũng có một mị lực hấp dẫn khôn tả Cơ dạ thương cười hắc hắc Nhỏ gì mà nhỏ Lúc ta lớn cỡ như ngươi vậy Đã sớm trải qua chuyện mưa gió rồi Không tham dự thì đến xem cũng được. Phất Thụy Đại Ca đang đợi ngươi ở đó. Đây cũng là dịp hiếm có, ngày mà toàn bộ đệ tử mơ dương học đường chúng ta tụ tập lại một chỗ. Cho dù ngươi không nghĩ đến việc tìm bạn nhảy ở đó, thì đến đó ăn cơm cũng được mà. Hôm nay có vô số thức ăn ngon ở đó a. Học viện đã đặt hàng từ một thương hội mua về một loại cá đặc sản trong bắc hải tại cực bắc của bắc thủy đế quốc băng tuyết long ngư băng tuyết long ngư đó là cái gì vậy cơ động tò mò hỏi cơ dạ thương cười hắc hắc nói băng tuyết long ngư nghe nói là một loại á long thân thể dài hơn ba thước trong nước biển bơi rất nhanh thích sống ở các vùng rét lạnh Bản thân nó là một loại ma thú cấp 5 Thịt cá cực kỳ non mịn Hương vị rất ngon chứa rất nhiều khí tức hải dương a. Ốc của nó lại là một loại mỹ vị vô cùng hiếm có Đây chính là thức ăn chiêu đại chính đêm hôm nay Đến đó nếm thử một chút đi Cơ động vốn cũng còn có chút đói bụng Lại nghe cơ dạ thương quảng cáo như thế, không khỏi trong bụng sôi lên một chút. Tham dự Vũ hội thì không có hướng thú, nhưng ăn một ít mỹ vị thì không tệ a. Nghĩ đến đây, hắn cũng không kiên trì thêm, đi theo cơ dạ thương cùng ra khỏi Mơ Dương học đường. Địa điểm tổ chức liên nghị Vũ hội cũng không xa Mơ Dương học đường lắm, cũng nằm luôn trong khu vực của giáo học lâu. Ngay trên lễ đường lộ thiên trên sân thượng của thổ hệ giáo học lâu. Tuy rằng đã gia nhập mơ dương học đường cũng đã một thời gian dài. Nhưng mà ngoài trừ lần suốt môn tiến hành sơ khảo ra. Tuyệt đại đa số thời gian cơ động đều ở trong phòng của mơ dương học đường tiến hành tu luyện. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đi lên các tầm cao của thổ hệ giáo học lâu. Thổ hệ giáo học lâu có tổng cộng 5 tầng. tổng thể kiến trúc lấy màu vàng nâu và màu xám cho làm màu chính, đại biểu cho mẫu thổ hệ và kỹ thổ hệ. Có lẽ nguyên nhân là do thiên can học viện được hình thành trên lãnh thổ của trung thổ đế quốc, cũng có thể là do thổ hệ đứng vị trí cao nhất trong ngũ hành. Bản thân thổ hệ giáo học lâu cũng là tòa kiến trúc lớn nhất trong năm tòa giáo học lâu. Mỗi một tầm của thổ hệ giáo học lâu đều cao hơn 5 thước. Được xây dựng bằng loại đá nham thạch cứng rắn. thang lầu được xây dựng bằng đá cẩm thạc. Vắt tường lại được khảm vô số trang sức bằng vàng hoa lệ. Nhìn qua có vẻ uy nghiêm trang trọng cùng với vững chãi Cơ dạ thương dẫn theo cơ động đi mãi đến tầm năm của giáo học lâu. Ở ngay đầu cầu thang trên cùng, có bốn gã đệ tử tráng kiện tuổi chừng hai mươi mấy đứng thủ vệ ở nơi đó. Những gã này đều là những đệ tử chính thức cấp bậc ba quan. Lại đến đây tiến hành hộ vệ cho vũ hội lộ thiên. Đủ thấy được địa vị của đệ tử mơ dương học đường trong thiên can học viện được tôn sùng đến thế nào. Cũng đồng dạng là đệ tử, nhưng đệ tử chính thức lại phải đi phục vụ cho đệ tử đặc biệt. Đương nhiên, các đệ tử chính thức của học viện cũng không sẽ bởi vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Mà ngược lại là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Các đệ tử mơ dương học đường tuy chỉ chiếm số lượng khá ít. Thế nhưng một vài đệ tử đứng đầu trong mơ dương học đường. Thực lực thậm chí còn vượt qua các lão sư bình thường của học viện nữa. Phục vụ cho bọn họ thì có gì mà không thể cơ chứ? Cơ học trưởng Bốn gã đệ tử chính thức hiển nhiên là nhận ra cơ dạ thương, vừa thấy hắn đi tới, lập tức khom người hành lễ với hắn. Cơ dạ thương gật gật đầu, dắt theo cơ động định tiến vào bên trong. Một gã đệ tử chính thức vội bước ra ngăn lại Cơ học trưởng, vị này là Cơ động trước giờ lộ diện ra ngoài thực sự quá ít lần Cũng chỉ có một lần duy nhất là lúc tiến hành kỳ trao đổi nghị luận giữa các hệ mà thôi Khó trách các đệ tử chính thức này cũng không nhận ra hắn Cơ dạ thương ha hả cười Các ngươi cho rằng ta còn không biết nội quy học viện sao. Vị này chính là đệ tử xếp vị trí 49 đặc biệt của mơ dương học đường, cơ động. Bụng cơ động thật sự đã có chút đói, lập tức lấy ra lệnh bài đặc trưng cho thân phận mình đưa tới. Mấy tên đệ tử chính thức nhìn thấy cơ động còn nhỏ như vậy. Đã là đệ tử mơ dương học đường. Trong mắt không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ Chỉ khẽ liếc nhìn lệnh bài của hắn một chút Lập tức đem trả lại Tránh đường cho hai người Đi lên đoạn cầu thang cuối cùng Lúc cơ dạ thương đẩy cánh cửa vào lễ đường lộ thiên kia Cơ động nhất thời có cảm giác choáng ngợp Không khí mát mẻ ban đêm mang theo vài phần trong lành đập thẳng vào mặt cơ động, khiến cho sự mệt mỏi sau một ngày tập trung tu luyện nhất thời tan biến hết. Cơ động khẽ thở dài một cái, huyết khí trong cơ thể dân trào, sảng khoái không nói nên lời. Vừa vào đến cửa, một khu vực lễ đường thật lớn đập thẳng vào mắt. Toàn bộ sân thượng thổ hệ giáo học lâu, Mặt đất được khảm đầy các tảng đá cẩm thạch giác vàng. Tuy đây chỉ là sân thượng, nhưng bố trí trên này lại hoàn toàn không khác gì bất cứ lễ đường chân chính nào. Hai bên lễ đường đặt hai cái bàn dài chỉnh tề. Trên bày biện vô số loại cao lương mỹ vị. Một góc nhỏ phía sau còn có đặt một cái ghế trường kỷ rộng thoải mái. Toàn bộ sân thượng được hơn 50 cái đèn lưu ly cung chiếu rọi, sáng rực như ban ngày. Ngay chính giữa sân thượng là một sân nhảy hình tròn lớn. Khu vực phía bắc của lễ đường còn có một ban nhạc chuyên nghiệp đang diễn tấu một nhạc khúc du dương. Ngẫm đầu nhìn lên, nhìn thấy vô số sao sáng đầu trời, nhìn thẳng phía trước là một quang cảnh hết sức cao quý hoa lệ loại cảm giác thế này vô cùng kỳ diệu làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái cùng sung sướng các đệ tử mơ dương học đường toàn bộ đều tập trung ở đây trong những người đó có người cơ động biết có người không biết nhưng hôm nay tất cả đều mặc lễ phục hết sức hoa lệ đang tụm năm tụm ba tán chuyện với nhau Hoặc là đơn giản ăn uống chút gì đó, nhàn nhã tự tại, thoải mái không nói nên lời. Ở trong lễ đường, có tổng cộng 20 phục vụ viên, 10 năm, 10 nữ, không ngừng chạy tới chạy lui, cung cấp thêm đồ ăn thức uống cùng rượu nước. Không cần phải hỏi, những phục vụ viên này chính là những đệ tử bình thường mấy hôm trước đạt giải trong cuộc thi tuyển tú đại hội. Hóa ra cuộc thi đó chỉ là để tuyển phục vụ viên cho liên nghị vũ hội mà thôi.